các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Tên đó quay về làm cái gì? Trang Hiểu Mộng đã phát pháo đầu tiên. Hắn như vậy mà còn có mặt mũi để quay về Đài Loan sao? Sao không chết phước ở Mỹ luôn đi? Tiếng pháo âm ầm đáng sợ đến mức người đang ngồi cán độc một nửa quả táo là đồng Vũ Thường cũng phải hết hồn, thiếu chút nữa là từ sofa nhảy dựng lên. Hiểu Mộng nói ác thế. Cô trợn to mắt, ngây người vài giây, bỗng bật cười, đưa ngón cái lên. Tuy nhiên cũng rất đúng nha. Anh ta nói công ty phải anh ta trở về để làm chủ một dự án thu mua. Ngược lại với sự kích động của hai người bạn tốt, đương sự là trầm tĩnh lại có vẻ bình thản, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng như nước chảy Dự án thu mua sẽ không phải là muốn làm khó một công ty bé nhỏ nào đấy chứ. Trang Hiểu Mộng hử lạnh. Người như thế đi làm cho công ty nào thì khẳng định công ty đó cũng là loại không có lương tâm rồi. Nghe nói... Anh ta bây giờ làm việc tại tập đoàn đầu tư Đàm Thị, giám đốc hiện tại là Đàm Dục. Đàm Dục, là Đàm Dục. Trang Hiểu Mộng trợn tỏa mắt rất kinh ngạc, tuy rằng cô mới làm việc tại Tường Ưng, chỉ được một thời gian. Nhưng chuyện Đàm Dục vì để theo đuổi người đẹp, không tiếc thu mua Tường Ưng lại là một chuyện rất kinh thiên động địa. Đến tận bây giờ vẫn được mọi người thường nhắc lại. Cậu nói xếp của Mạnh Đình Vũ là Đàm Dục. Đúng vậy, Trầm Tĩnh gật đầu. Tốt vậy sao, như vậy mà cũng để anh ta công thành danh tại được sao, ghê tởm. Trang hiểu mộng bĩu môi cam giận. Chuyện gì xảy ra? Đồng vũ thường không hiểu được rõ ràng, khiếu kỳ hỏi. Đàm dục là người rất lợi hại sao? Đàm thị là một gia tộc tiếng tăm lừng lẫy tại New York. Đàm dục cũng chính là nhân vật nổi tiếng nhất phố Uôn. Trang hiểu mộng cắn môi, vẻ cực kỳ không hài lòng. Để cho người đàn ông bằng tỉnh kia đi theo đàm dục, thực sự là giúp hắn kiếm lời mà. Như vậy sao? Đồng Vũ Thường là một người bình thường rất mơ hồ, bất quá đại khái cũng đoán được một người đàn ông bạc tình lại được làm việc tại một công ty rất lớn, đi theo một người rất nổi tiếng, khẳng định lúc này là đang ở trên cao, vượt trên tất cả, rất đặc ý. Thật không công bằng, người như thế lại có được thành công trong sự nghiệp, túi kiếm đầy tiền. Rằng có sức cần lấy quả táo, miếng táo bất đắc dĩ bị nghiền nát trong miệng. Thật đáng ngạc nhiên, Thượng Đế thật không có mắt. Trang hiểu mộng vội đem phần nửa câu nói sau nói nhỏ lại Sợ một người hết lòng tin vào đức chúa Là đồng vũ thường nghe được Cô phỉ báng thượng đế lại tức giận Đồng vũ thường tất nhiên cũng nghe ra được một chút Mím môi cười Vỗ lấy má cô bạn Hiểu mộng ngoan Không thể nói lung tung như thế Trang hiểu mộng tức giận liếc mắt nhìn cô Đồng vũ thường nhẹ nhàng cười Đảo mắt nhìn Chất phát hiện nhân vật chính không nói tiếng nào Chỉ lặng lặng thưởng thức rượu vang Nhất thời thu hồi vẻ tư cười của mình Tĩnh, cậu có ổn không? Mình ổn mà." Trầm Tĩnh nhẹ nhàng cười. "Thật sự không có việc gì sao?" Đồng Vũ Thường và Trang Hiểu Muội, một trái một phải, kèm ở hai bên của Trầm Tĩnh, ánh mắt lo lắng nhìn cô. "Cậu không nên giấu trong lòng, có chuyện gì không vui nên nói ra hết đi." "Mình không có không vui." Trầm Tĩnh nói một cách thờ ơ. Hai người kia cùng nhau trao đổi ánh mắt đầy ý nghĩa. Vậy cậu thành thật trả lời hiện tại cậu nghĩ như thế nào? Đồng vũ thường thẳng thắn mở miệng. Bạn trai cũ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu cậu không có một chút cảm giác nào sao? Mình đương nhiên là có cảm giác. Cảm giác gì? Cái này... Trầm tĩnh đang thưởng thức ly rượu ánh mắt chợt ngưng động như thoáng có một chút xương mù rất phức tạp, rất khó mô tả. Cậu nói thử đi Đồng vũ thường làm nũng năn nỉ Cậu hẳn là rất hận anh ta, phải không? Có phải nghĩ đến muốn đạp anh ta văng đến tận Thái Bình Dương không? Trầm tĩnh lắc đầu. Mình không hận anh ta. Không hận? Trăng hiểu mộng và đồng vũ thường lần thứ liếc mắt nhìn nhau. Điều này càng làm tăng thêm lo lắng của bạn họ. Trầm tĩnh không hận người đàn ông phụ lòng kia, chẳng lẽ vẫn còn yêu hắn? Cậu sẽ không ngu như vậy chứ? Tĩnh! Đồng vũ thường nhìn vào gương mặt của cô bạn tốt nhíu mi, ráng mẻ nghiêm trọng. Người kia đã từng làm chuyện có lỗi với cậu nha. Hắn ta bỏ rơi cậu, để cậu một mình ở lại Đài Loan. Cậu có nhớ kỹ không? Cậu không thể đến tận bây giờ, vẫn không bỏ xuống được anh ta chứ? Ai nói mình không bỏ xuống được vậy? trầm tĩnh phản bác, phẳng phất nghĩ, dường như nên đùa một chút, đôi mì thang tú dương lên. Thế nhưng... Cậu không phải có ý nói cậu đối với hắn còn cảm giác, phải không? chàng hiểu mộng ngắt lời mình là nói mình nhìn thấy anh ta chỉ cảm giác rất phức tạp cũng không nói là mình còn yêu anh ta trầm tĩnh mỉm cười nhầm nháp ly rượu vàng một cách nghe chuyện hot nhất tại đọc